các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em đêm của hạnh phúc của gia đình bao nhiêu năm nay thì giờ đây, trước mắt của chàng, người vợ trẻ đẹp, trẻ trung, yêu quý của chàng đang rên rỉ trong vòng tay của kẻ khác trước mặt chàng. An Tung Minh nhảy ra ngoài đường mưa bão, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, tới khi hai chân của An muốn khuỵu xuống, chàng mới dừng lại. Trước mắt của An có ánh đèn lấp lánh, chàng nhìn lên Không ngờ đó lại là nhà thương mà người ta đã đưa sát của chàng tới đó mấy bữa trước. An cứ đi lang thang trong sứ sự vô vọng. Chàng biết mình không cần đi qua cửa nên cứ thế cứ đâm vô đầu xuyên tưởng qua mà đi. Chàng đi hết phòng nọ tới phòng kia, nơi nào cũng im lìm, vắng ngắt. Bệnh nhân đều đang ngủ và những cô y tá trực ngắp ngắn ngắp dài thật là buồn bã. Bỗng rừng chàng tới một nơi thật nhộn nhịp và ồn ào. An tò mò tiến tới, mới hay đó chính là khu cấp cứu. Hèn chi giờ này mọi người lại làm việc thật là tấp nập. Tiếng kim, tiếng kéo lách cách, tiếng khóc rưng rức của thân nhân, tiếng chạy rầm rập của những người khác, những khuôn mặt hốt hoảng, u buồn, thiểu não, đau đớn đắt trải dài trên khắp phòng đợi. An tìm một chỗ trống để ngồi xuống nhìn cái hoạt cảnh những cái nạn nhân được đem vô tới tấp, hết lớp này ra, lớp khác lại vô nườm nượp. Bỗng có một thiếu phụ người Việt Nam tới trước mặt của An hỏi: "Bộ anh mới tới đây à?" An ngỡ ngàng nhìn quanh, chẳng không tin là người đàn bà này lại đang nói chuyện với anh. Nhưng quả thực, bà ta đang đứng trước mặt của chàng và nhìn An mỉm cười như chờ đợi câu hỏi của chàng. Ngạc nhiên anh hỏi: "Ờ, cô nói với tôi à?" Thiếu phụ vẫn giữ cái nụ cười thật tươi trên môi. "Phải, em đang nói với anh. Chứ làm gì có ai ở đây nhìn thấy chúng mình nữa." Ờ, "Bộ cô cũng là ma sao?" Thiếu phụ bật cười thành tiếng hỏi lại An. <cười> "Ai nói với anh là chúng mình là ma?" An ứ ớ. Ờ, "Thì không phải tôi đã chết mấy bữa nay rồi hay sao? Còn cô đã chết chưa?" "Chết." "Chết." "Phải, chúng ta đã chết cả rồi." Nhưng Thành Ba thì không phải đâu. Anh nhìn thằng cha Canada đen đang nằm ở trên giường mổ cái kìa. Thành Ba bây giờ đấy. Ờ, sao cô biết? Thì anh cứ chờ đi rồi biết. Lúc ấy, những nhân viên trong phòng mổ thật tấp nập, người nọ quay qua, kẻ kia quay lại, họ trao nhau kềm, nạo kéo, nạo thuốc, nào máy móc nối mù, nhưng chỉ vài phút sau, cả đám hình như bất động đứng nhìn nạn nhân. Vị bác sĩ trưởng toán đi ra khỏi phòng, tháo băng che mặt, cởi găng tay, ký tên vào tấm giấy do một cô y tá vừa trao rồi đi về phía cuối hành lang. Mọi nhân viên trong phòng cũng lần lượt đi ra. Một nhóm khác kéo vào, gói anh chàng Canada đen lại, bỏ lên băng ca đẩy đi. Bốc An nhìn thấy anh ta từ từ ngồi dậy, mặt mày nhăn nhác, bước xuống khỏi băng ca. Tuy nhiên, cái xác của anh ta vẫn cứ nằm đó. Và nhân viên nhà thương vẫn cứ đẩy đi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ngày khi ấy, một màn lưới đen ngòm trên đầu chụp xuống. Anh chàng Canada đen té lan củ. Y dãy ruộng và la hét một cách dữ dội. Hai bóng người trợt xuất hiện, nắm lấy hai đầu lưới, kéo đi. An nhìn rõ một kẻ đầu trâu, một người mặt ngựa. Chàng ngơ ngác hỏi. Không lý gì quỷ đầu trâu, mặt ngựa ở dưới địa phủ là có thật hay sao? người thiếu phụ gật đầu nói: "Em ở đây cũng đã lâu rồi. Cái cảnh này xảy ra hàng ngày mà. Thế tại sao chúng mình chết mà không có bị bắt đi vậy?" "Em cũng không biết nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp như tội mình, hình như ma quỷ trêu." Nói tới đây, thiếu phụ bỗng cười lên sảng sảng, hình như cô ta khoái chí với câu nói khôi hài của mình lắm. Chờ cho cô ta cười xong một hồi, ăn mới nói: "Cô chết lâu chưa vậy?" Em bị giết cũng hơn 10 năm rồi. Ơ? Ai giết cô vậy? Chồng của em. Tại sao? Chuyện dài lắm, nhưng cứ nghĩ lại là tức, không thể nào chịu nổi được. Chuyện ra sao vậy? Anh đi theo em, về nhà thì biết ngay mà. Thấy cũng chẳng có việc gì phải làm. An bằng lòng đi theo người thiếu phụ về nhà nặng ngay. Cả hai lưỡng thững đi trong con phố nhưng ngái ngủ. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy qua thực mau, hình như những kẻ đi làm về khuya đã mệt mỏi, muốn phóng thực lệ để về làm một giấc ngủ gấp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net